Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3002 nguyện vọng của Hồng Lăng tiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. À, về sau lại có biến cố gì? Lâm Hiên ngẩng đầu trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Ai? Hồng Lăng thở dài thiếp thân lai lịch, Lâm Huyên chắc hẳn tinh tường tiên tử lai lịch. Lâm Hiên kinh ngạc. Tại sao lại nói đến vấn đề này lên, không qua đối? Phương đã nhắc tới, hắn tự nhiên sẽ không trần chờ, trung thực nhẹ gật. Đầu, nhắc tới hồng lăng tiên tử, thân thế còn tưởng là thực kỳ lạ. Nàng thế nhưng mà trăm vạn năm trước tu tiên giả, nhưng đừng hiểu lầm. Nàng này cũng không phải là nai long, bách hoa như vậy không dậy nổi. Đại nhân vật! Mà chỉ là nhân giới một ít tiểu nhân nguyên anh tu sĩ mà Thôi Bất quá nàng chỗ tông môn tiểu nhân giới mà nói Thực lực còn tưởng là Coi như không tệ quang ly hợp kỳ Tồn tại tự nhiều cái Cái này tại nhân giới Có thể nói là phi thường rất giỏi rồi Nhưng mà phúc này họ chỗ theo Năm đó trong môn mấy vị thái thượng Trưởng lão Tâm cao khí ngạo Bởi vì một ít oán càng Lại trở mặt Thành thù đánh đập tàn nhẫn Bọn hắn có tất cả thân tín môn đồ Vì vậy trong tôn môn đệ tử Bất Luận thực lực mạnh yếu Cũng đều bị cuốn vào vòng xoáy Hồng lăng tự nhiên cũng không thể ngoại lệ huống chi nàng năm đó ở Cai phái nguyên anh kỳ tu sĩ Ở bên trong Vốn là cực kỳ xuất chúng một Cái Nàng này cũng thật đúng to gan lớn mật Không chỉ có cuốn vào vòng. Xoáy còn hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Dứt khoát ra nhập. Ly hợp kỳ tu sĩ ở giữa tranh đấu. Năm đó trong môn một vị họ lệ sư thúc đối với nàng từng có ăn đức. Cho nên hồng lăng bánh im đi bánh quy lại tại lệ họ tu sĩ cùng. Trưởng môn tranh đấu thời điểm ra tay đánh lén sư bá Nhưng mà làm như nhất môn chi chủ thần thông tự nhiên là có chỗ bất. Phàm, hổng lăng thời cơ tuy nhiên nắm chắc được không tệ tại song. Phương thực lực trinh lịch là quá qua đánh giá thấp. Kết quả đánh lén không chỉ có không có phát ra nổi hiệu quả ngược lại. Bị đối phương một trưởng đem nhục thân hủy, thậm chí liền nguyên anh. Cũng không có đào thoát, bị băng phong tại vạn năm không thay đổi. Huyền băng bên trong... Nói cầu tự nhất sinh cũng không đủ Nhưng mà họ này phúc chỗ phục Hoàn toàn là loại này trạng thái chết Giả Làm cho nàng đã tránh được trận kia Lại để cho môn phái bị diệt Đại kiếp nạn huống chi mặc dù không phải như thế Nàng chính là một nguyên anh tu Sĩ Như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt Đã sớm nên thỏ nguyên hao Hết hóa thành một ly đất vàng Làm sao có hậu mặt kỳ ngộ. Về sau Hồng Lăng ngược lại là không có đoạt xá. Mà là dùng bí thuật. Cải tạo thân thể còn đuổi giết qua Lâm Hiên một đoạn thời gian. Về sau lại đã trải qua rất nhiều khúc chít. Hai người mới hóa thủ. Thành bạn. Giờ phút này Hồng Lăng chuyện xưa nhắc lại cùng nàng phi thăng linh. Giới có quan hệ gì? Lâm Hiên trong nội tâm không khỏi cực kỳ hiếu kỳ. Ai? Hồng lăng tiên tử nhưng lại thở dài năm đó ta bị huyền băng phong. Bế, dùng trạng thái chết giả vượt qua trăm vạn năm mặc dù không có. Tiêu hao thỏ nguyên nhưng nguyên anh lại đã xảy ra một ít cải biến. Nguyên anh đã xảy ra cải biến. Lâm Hiên lông mày nhíu lại cái này như thế nào cũng không từng nghe. Ngươi nói khởi qua. Thiếp thân trước kia mình cũng không hiểu được như thế nào lại như... Lâm Huyên đề cập đây này. Hồng Lăng cười khổ mà nói biến hóa này. Ta cũng là tiến dai ly hợp về sau mới phát hiện đấy. Cơ hội là mới tiến dai không bao lâu ta cũng cảm giác thỏa nguyên. Trôi qua tốc độ thoáng cái so trước kia nhanh mấy lần còn nhiều. Nếu là chiếu cái tốc độ này không đều ta tiến dai ly hợp trung kỳ chỉ. Sợ sẽ hồn quy địa phủ rơi vào đường cùng. Ta chỉ tốt đâm lao phải. Theo lao đang chuẩn bị cũng không đầy đủ dưới tình huống phi thăng. Linh giới rồi. Cũng may trời không tuyệt đường người tuy nhiên lại đã trải qua một ít khúc chiết Nhưng cuối cùng là thành công đi tới nơi này thất lạ. Giao diện đã đến tuy nhiên tại đây không tính chính thức linh giới. Nhưng bất luận linh khí nồng độ hay vẫn là tài nguyên đều so nhân. Giới tốt rồi đếm không hết Hồng lăng nói đến đây Vẻ mặt lòng còn sợ hãi Đi vào thất lạc giao diện về sau Có lẽ là bởi vì linh khí nồng đậm Thỏ nguyên trôi qua tốc độ Đã khôi phục bình thường Cách này lại để Cho nàng này may mắn đến cực điểm Nếu không sớm liền biến thành một Ly đất vàng a tiên tử đi vào này giới Đã lâu như vậy Chẳng lẽ không có ra Nhập cái gì tôn môn gia tộc Lâm Hiên hiếu kỳ thanh âm Truyền vào lỗ tai Phải biết rằng tu tiên Giới mạnh được yếu thua Tán tu thời gian cũng không tốt qua Lâm Hiên Mình chính là thấm sâu Trong người thấu hiểu rất rõ đấy Đại thổ dưới đáy tốt hóng mát Những lời này vẫn dùng Tại tu tiên Giới đó là lại bình thường bất quá Nếu không Lâm Hiên tự cũng không Đại lực đến đỡ vân ẩm tung. Cai phái tại mượn hắn tên tuổi đạt được phát triển cơ hội đồng thời. Lâm Hiên cũng theo cai phái trên người đã lấy được lớn lao tiện lợi. Cùng chỗ tốt, song phương vốn là hợp tác cùng có lợi đấy. Thiếp thân ngược lại là muốn, nhưng là không có có thích hợp đấy. Không có có thích hợp hay sao? Lâm Hiên ngẩn ngơ, lời này nghe có chút cổ quái theo lý thất lạc sao Diện cũng coi như uyên bác tất cả lớn nhỏ tông môn vô số kể như thật. Có lòng gia nhập như thế nào hội tìm không thấy phù hợp đấy. Tiểu nhân tông môn có thể cung cấp trợ giúp có hạn mặc dù trở thành. Cai phái một thành viên lấy được chỗ tốt cũng có thể đếm được trên. Đầu ngón tay về phần những cái kia đại thế lực thiếp thân cũng không. Phải là lâm huyên như vậy độ kiếp kỳ lão tổ đi tới chỗ nào đều bị. Người kính trọng ta như nguyện ý gia nhập đương nhiên cũng có thể. Nhưng nửa đường nhập tông tu sĩ căn bản cũng không có cơ hội gì thành. Vì đệ tử hạch tâm khó có thể đã bị trọng dụng ngược lại sẽ được an. Bài rất nhiều tạp vụ. Lâm hiên nhẹ gật đầu hồng lăng lo lắng cũng là có lý kỳ thật còn. Không chỉ có là tạp vụ vấn đề nếu như vô tình gặp hán tông môn sung. Đột như loại này nửa đường nhập tông đệ tử là có khả năng nhất bị. Coi như pháo hôi tiêu hao hết đấy, nói một cách khác được không bù. Mất thì ra là thế. Lâm Hiên lấy tay phủ trên mặt lộ ra vài phần vẻ an cần tiên tử. Kia về sau có tính toán gì không đâu này. Lâm Hiên cùng Hồng Lăng cũng coi như không đánh nhau thì không quen. Biết tuy nhiên bình tâm mà nói, giao tình không thể nói sâu hậu. Nhưng đi vào linh giới lâu như vậy, nhưng lại hắn tại nhân giới duy. Nhất quen biết cũ rồi. Tuy nhiên nhất định phải nói, vọng đình lâu cũng coi như, nhưng mà đến. Một lần hắn cùng với đình lâu giao tình đạm mạc thứ hai đối phương. Thế nhưng mà có nai long chân nhân lớn như vậy có thể che chở vô luận. Như thế nào cũng luận không đến cần chính mình viện thủ. Mà hồng lăng bất đồng tuy nhiên hôm nay đã đến đồng huyền kỳ nhưng... Rõ ràng trôi qua cũng không như ý, làm như cố nhân, Lâm Hiên cũng tự nổi lên giúp đỡ một hai tâm lý. Tu tiên giả là vì tư lợi nhưng ở đủ khả năng dưới tình huống, Lâm... Hiên sẽ không để ý băng thoáng một phát trước kia bằng hữu. Ta sao? Hồng Lăng tiên tử trên mặt hiện lên một tia trần chờ, âm tình bất định. Một lát, tựa hồ mới rốt cuộc làm ra quyết định đã đến, dịu dàng đứng lên hướng về phía Lâm Hiên cung kính khẽ chào Lâm Huyên. Không, tiền bối nếu không phải ngại Hồng Lăng tư chất ngu dốt, Hồng Lăng nguyện bái ngươi làm thầy. Phụng dưỡng tả hữu, phốc, dù là Lâm Hiên kiến thức uyên bác, kinh nghiệm sóng to gió lớn vô số. Giờ phút này cũng không khỏi được nghẹn họng nhìn chân chối, hồng lăng. Đây là đang chơi cách đó vừa ra, mới vừa rồi còn ngang hàng luận giao. Chỉ trước mắt tựu nói muốn bái chính mình làm sư phó. Tiên tử đây là đang nói đùa sao? Sau một lúc lâu, Lâm Hiên mới khô cằn mà nói. Bái sư trọng yếu như vậy sự tình, hồng lăng như thế nào hội hồ ngôn. Loạn ngữ đạo hữu là ngại hồng lăng tư chất ngu dốt không chịu thu ta. Cái này đổ nhi sao? Tiên tử đã hiểu lầm. Lâm hiên gãi gãi đầu trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, hắn bình. Thường trí kế bách suốt, nhưng giờ này khắc này còn tưởng là thực bị. Nạn ở.